bước sang ngày thứ 3, ông Phú hốc hác, thây dở. Hai đêm thức trắng, ban ngày cố ăn một hai bát cơm mà nuốt không vào. Người ông phờ phạc, hai mắt trũng sâu mất hết thần khí, bước đi lảo đảo, như sẵn sàng quỵ ngã bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ, ngày đi quá nhanh. Cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu lo sợ. Bà Phú bảo cái nhàn chạy đi gọi Long để bàn về việc đón ông Phú sang ở tạm bên ấy. Nhưng hôm ấy, Long Liên Tỉnh chưa về. Còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim. Vì tin vào luật vay trả cha ăn mạng con khát nước nên bà rất lo cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch, chợt nghe tiếng quả kêu trên cành cây xoan, ông giật mình ngẩng lên vẫn con quả đen đậu châu cũ nhìn ông như thách thức. Ông lườm cục đất ném lên. Nó kêu mấy tiếng ai oán và văng phụt đi. Một lúc sau tình cờ ngó lại, ông lại vẫn thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực mình lắm nhưng cố lờ đi không thèm để ý đến nó nữa. Ông thưa thẫn đi ra đi vào, cả ngày chỉ uống trà và hút thuốc lá, cơn canh nuốt không vô. Bên ông chỉ có mỗi con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa, ông Phú ra nằm trên cái võng căng ở đầu nhà. Con mèo cũng nhảy lên nằm gọn trên lòng ông. Cách đầu nhà khoảng 20 thước có cái am nhỏ diện tích chỉ bằng hai chiếc chiếu, ông Đào đã cả chục năm để thả cá giống. Con mèo đang nằm trên bụng ông bỗng nhe răng cầm gừ rồi thét lên và phóng vọt lại phía cái ao. Ông phú chợ mình xoay người té bịch xuống đất. Ông run rẩy nằm yên, nhìn con mèo đen tang phục vậy gầm thét, dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ai biết hồn ma hai mẹ con đang ở đâu. Chỉ cách ông hai mươi bước và con mèo trung thành của ông đang dáng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến lại phía ông. Ông toát mồ hôi, muốn vùng dậy chạy vào nhà nhưng không chạy nổi. Bóng con mèo rớt xuống ga Nó cố gắng vùng vẫy ngoi lên, nhưng rõ ràng qua những bàn tay vô hình siết nó xuống, khiến nó cứ ngòi lên lại chìm xuống. Dần chỉ trong tuyệt khát, con mèo bị ngộp nước, không cử động gì nữa. Ông Phú nằm im khá lâu, sợ hãi quá không đứng dậy nổi. Con mèo của ông đã chết đuối dưới tay. Tim ông thắt lại, mồ hôi vã ra đầy người. Ông vừa tiếc con mèo, vừa sợ cho chính mình. Mấy phút sau, ông mới vịn tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở to mắt, từ từ tiến lại bờ ao, khom người vớt xác con mèo lên, rồi thơ thẩn bước những bước không ổn vào ngồi trên bậc thềm. Ông mệt mỏi cất tiếng gọi. Thuần ơi! Thuần ơi Thuần! Ông gọi hai ba. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net